Chắc chắn đó là lý do khiến ông cụ chia tay vợ. Mặc dù không lường được rằng Wakabe sẽ nói thế, nhưng tôi và Yamashita cũng đều cảm thấy như vậy. Tại một hòn đảo ở phía nam, ông cụ đã giết một người phụ nữ, trong bụng cô ta đang mang thai một đứa trẻ. Không ai có thể lý giải rõ ràng sự việc đó liên quan như thế nào đến việc ông cụ từ bỏ gia đình của mình, người vợ của mình, hạnh phúc của mình. Có điều, tôi nghĩ rằng lý do có thể là như vậy. Chắc chắn cũng có rất nhiều người khác từng làm một việc tương tự mà. Yamashita Masita ra chiều nghỉ ngợi. Hay là vì người phụ nữ đó đã biến thành hồn ma, ôm đứa trẻ đến chỗ ông cụ. Nó nói, thôi đi, Wacabe sầm mặt, lườm nó. Chiến tranh đúng là không tốt. Tôi nói, Wacabe nhìn xuống, gật cù đồng tình. Ngày hôm đó, ông cụ nói rất nhiều. Ông tiếp tục kể, như thể đang vội vã, lôi những thứ gì đó nhét đầy chật trong túi ra tờ chúng tôi xem, nguyên do có lẽ bởi trận mưa gió dữ dội ấy, trở về sau chiến tranh, ông cụ không về nhà, ông bỏ đi biệt tâm, chẳng hề liên lạc hay giải thích gì, kể cả lý do chia tay vợ. Nghe đến việc mình vẫn sống sót và đã xuất ngủ, ông cũng không tự mình thông báo. Tên của người vợ là Gia Gioi, có lẽ về sau bà ấy dùng là cái tên thời con gái, cô cô Gia Gioi, một cái tên rất đẹp phải không? Ông cụ nói Nhưng bà ấy hiền lành thuần tính Như vậy rất có thể trở thành vợ của người khác ngay thôi Ông cụ có vẻ mệt mỏi Nằm ngã người ra ngủ Cũng có thể ông chị giả vờ ngủ thôi Thấy thế tất cả chúng tôi đều đứng dậy Rời khỏi ngôi nhà Nhưng mà tao đã nghỉ rồi Hoặc ca bè đứng giữa đường Lục lọi cái cặp học thêm Xem cái này đi Đoạn nó đưa cho tôi một tờ giấy trắng được gặp lại Tôi mở ra Đó là bài kiểm tra tiếng Nhật vừa trả lúc nãy. 2,5 điểm, tệ quá nhỉ? Thấy tôi nói vậy, Quacabe kêu, hả? Rồi ngó vào, cuốn quýt, giật lại tờ giấy. Tao nhầm, là cái này, cái này chứ? Trên tờ giấy Quacabe vừa đưa, có 5 số điện thoại ghi sức đậm, kèm theo cái tên, tất cả đều là Cô Cô. Ngày hôm qua, tao đã tra danh bạ đấy. Sau ngày mưa bão đó, Chúng tôi đã về đến tập trung ở nhà ông cụ. Nói mới nhớ, hôm qua quacabe không đến. Giờ học thêm vừa kết thúc. Nó liền kêu có chút việc bận, rồi vội vàng quay về. Còn không rẽ cả vào cửa hàng bánh. Dù sao đây cũng chỉ là số ở Tokyo thôi. Nhưng mà ông cụ chả nói số còn gì. Bà cô cô giai dòi ấy là người Saitama chi Vậy cái này để làm gì? Mình sẽ gọi thử. Giọng quacabe cao hẳn lên một bậc chẳng có ai tên Gia Dôi cả. Nghe Yamashita nói, Wakabe liền ra vẻ đầy tự tin. Trong danh bà chỉ ghi tên họ của chủ hộ thôi, biết đâu bà Gia Dôi hiện sống ở trong một nơi nào đó. Nếu không, có lẽ ta cũng nắm được manh mối nào đó. Người mang họ Coco hiếm lắm. Phải mất đến 5 giây, tôi mới hiểu nó đang nói đến tên họ của chủ hộ. Cái giọng cao chót vót của Wakabe làm tôi nghe nhầm thành ra chú hộ với chủ hô gì đó. Vậy à, vậy mình làm chứ? Yamashita mở to đôi mắt bé xíu, nhìn Quacabe. Lúc đầu ta còn chẳng hiểu làm sao để trai danh bà. Đã thế, trên Tokyo, cũng đã có mấy quỹ danh bạ rồi. Vất vả lắm đấy. Quacabe nói, vẽ ta đây. Xì, đã lén là một mình rồi còn ra vẽ. Nếu bà ấy sống ở quê thì đâu có được. Tự nhiên tôi là thành ra nhỏ mọn. Nếu vậy mình sẽ tra lại Tao có cuốn sổ danh bạ của cả nước mà Nó nói chắc nịch Nếu bà ấy tái hôn thì sao Bà ấy sẽ đổi sang họ chồng Ờ thì Cũng có người không có tên Trong sổ danh bạ đấy Hocaver im lặng rồi đột nhiên Nó gắt giọng Thế nên tao mới bảo tìm được manh mối là tốt rồi Vẫn có khả năng tìm đúng họ hàng của bà ấy mà Tóm lại cứ gọi điện đã Tập trung ở nhà tao nhé tại khu chung cư nhà Masiba chúng tôi vây quanh điện thoại nhìn lom lom vào nó nay mình gọi nhé Wakabe hỏi tôi và Yamashita gật đầu nhưng chẳng đứa nào nhấc ống nghe lên tất cả im lặng nào mình gọi nhé Wakabe lại hỏi tôi và Yamashita lại gật đầu tất cả vẫn im lặng đột nhiên chuông điện thoại vang lên cả ba chúng tôi giật bắn người lùi lại đằng sau Wakabe nghe điện Người gọi là mẹ nó. Dạ, tối nay mẹ về muộn à. Vân vân, con biết rồi. Được rồi, con sẽ ăn uống đầy đủ. vâng, chào mẹ. Đặt ống nghe xuống, Hocabe thở phào nhẹ nhõm. Đoạn nói với tôi, Mày gọi đi. Mày nói cái gì thế? Điện thoại nhà mày mà. Được rồi, Vì mày khéo mấy chuyện kiểu này nhất. Hocabe đúng là đồ lưỡi không xương, Tôi bèn chọc Yamashita. Ta không tự dưng gọi điện cho người không quen biết đâu. Tôi sao có thể làm suôn xẻ được, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đành cầm ống nghe lên. Sao những nhiệm vụ kiểu này cứ đến với tôi thế nhỉ? Cuộc điện thoại đầu tiên không có ai nhấc máy, chẳng có ai cả. Tôi đặt ống nghe xuống. Làm gì mà thở vào thế? Tiếp theo. Qua cà bè, mày gọi người tiếp theo đi. Đủ rồi, tao bảo mày cơ mà. Tôi lại cầm lấy ống nghe, điện thoại vừa reo. Liền đó đã có một người đàn ông nhấc máy. Alo, giọng có vẻ khó chịu. Ờ, alo, alo, bác cô cô đấy à? Vâng, đúng rồi, dường như người bên kia càng lúc càng khó chịu. Tụi cháu đang tìm bà cô cô Gia Dôi. Hả, cái gì? Người kia sắp phát cấu lên rồi, tôi muốn dập điện thoại quá. Ở đây có người nào tên là cô cô Gia Dôi không ạ? Gia Dôi? Một bà lão, bà Cô Cô Giai bọn cháu đang tìm bà ấy. Nhà tôi không có ai như thế đâu. Điện thoại dập đánh cạch một cái. Người ta bảo không có, Yamashita gạch đi một số điện thoại. Vậy tiếp theo là đây? Lại tao? Không được à? Cứ như vừa rồi mà làm. Yamashita vỗ bồn bột vào vai tôi. Cuộc tiếp theo là một người phụ nữ, có lẽ tầm tuổi mẹ tôi. Cô Cô Giai chắc họ hàng của tôi đấy. Thật thế à? Tôi vẫn nắm chặt ống nghe, làm động tác ăn mừng chiến thắng. Wakabe và Yamashita liền ghé sát đầu vào nghe. Cháu đang tìm người đó. Ồ, tại sao thế? Cái đó tại vì ông nói là muốn gặp. Ông? Ông của cháu à? Vâng, đúng đấy. Tại sao? Dạ, tại sao ông cháu lại muốn gặp bà cô cô dây dối? Ờ thì có vẻ là một lý do không nói được. Người phụ nữ hạ thấp giọng, tôi không thể thất bại lúc này được. Ông cháu muốn nói lời xin lỗi với bà cô cô giai doi. Ông cháu sắp chết rồi, biết đâu ngay ngày mai ấy, tôi bị chuyện. Ồ, thế thì gây đấy, người phụ nữ thở ra một hơi dài, hình như bãi đang hút thuốc. Thế lời xin lỗi là gì? Vì những chuyện kiểu như đã chạy trốn hay bỏ rơi người ta à? Không, không có chuyện đó đâu. Có thật là tôi đang bị chuyện không nhỉ? Người phụ nữ cười nghe hơi kỳ cục. Vậy tôi vừa nói vừa rung, bác có thể chuyển dùm điện thoại được không ạ? Cho ai? Cho bà cô cô dây dòi. Không có đâu, người phụ nữ ngạc nhiên, tôi sống một mình mà. Vậy bà ấy sống ở đâu? Chuyện đó làm sao tôi biết được? Nhưng lúc nãy bác vừa nói là bà ấy là họ hàng cơ mà. Ý tôi là vì họ cô cô rất hiếm. Nên chắc sẽ có liên quan thế nào đấy? Tôi không biết bà cô cô dây dòi đâu. Xin lỗi nhé, tôi thất vọng thở dài. Lúc nào gọi điện lại nhé, người phụ nữ nói và gác máy. Cuộc thứ ba là điện thoại lưu tin nhắn. Một đoạn nhạc nền nổi lên và một giọng đàn ông ẻo uột thì thầm. Tôi hiện đang không có nhà, không biết lúc nào mới về được. Xin chúc quý vị hạnh phúc trọn đời. Tẩm quá. Cuộc điện thoại thứ tư, người nghe là một bé gái. Giờ không có ai ở nhà đâu, cô bé giọng vẫn chưa sỏi. Vừa nhắc điện thoại lên đã nói rất to như vậy Mẹ em có nhà không? Đi làm rồi Gọi lại sau thì hơn, tôi nghĩ Hôm nay James bị cảm lạnh Ho khụ khụ nên không chơi cùng được Em với bà, trong nhà Em có bà à Tôi nắm chặt ống nghe Tai bà kém lắm nên không nghe điện thoại được đâu Ai đấy ạ? Cô bé hỏi Như vừa sực nhớ ra Phải hỏi xem bên kia điện thoại là ai Anh là bạn của bà Ngay trả tôi cũng kinh ngạc khi thấy những lời đó tuôn ra rất trôi chảy. Bạn của bà á? Cô bé có vẻ hơi nghi ngờ. Bà có bạn à? Này, em có biết tên bà không? Tên bà là Yayo đúng không? Yayo ấy. Tôi cố kìm nén phấn khích, phát âm thật chậm rãi. Yayo. Sai rồi, cô bé phủ nhận. Bà là Hanae. Tên bà là Hanae cơ. Tôi thất vọng, phải phải tay với Wakabe và Yamashita ý bảo không được rồi. Anh là bạn của bà thật à? Tôi bảo đã nhầm lẫn rồi. Vừa cái định gắt máy thì cô bé nói: Anh là bạn của bà Ya Yoi à? Hả? Bà Ya Yoi không ở nhà đâu. Bà em là Hanae đúng không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Bà Ya Yoi là bà lớn hơn bà Hanae. Bố em là con của bà Hanae. Em và anh em là con của bố. Chị của bà Hanae là bà Ya Yoi. Bà Gia Dôi già lắm rồi nên không ở nhà nữa. Tôi càng lúc càng rối. Thế bà Gia Dôi giờ ở đâu? Bà từng ở đây, nhưng bây giờ chỗ của bà thành phòng của anh rồi. Anh sẽ đi thi, nên em cũng phải giữ yên tĩnh. Này, bà Gia Dôi trước đây sống với nhà em à? Em là Mai Du. Mai Du từng sống chung với bà Gia Dôi à? Mai Du im lặng. Không lẽ tôi đã nói gì sai? Từng sống là sao? Mai Du lo lắng hỏi. Bà John Joy từng ở nhà Ma Du nhỉ. Lần đầu tiên trong đời tôi dùng giọng ngọt ngào để nói chuyện. Vâng, đúng rồi. Thấy bây giờ bà do Joy ở đâu? To juen Ma Du trả lời nhanh nhẫu. Mẹ bảo nơi đó rất tốt. Viện dưỡng lão đó giống với một bệnh viện nhỏ. Trong những căn phòng như những cái hộp màu trắng, có bật điều hòa, các cụ ông và cụ bà đang đánh cờ, xem tivi, hay múa điệu hula. Mọi người hết sức trầm lặng. Dù vậy, không gian xung quanh vẫn có tiếng đàn guitar Hawaii và tiếng TV. Các cụ già nói chuyện và đi lại rất nhẹ nhàng. Như thế họ đang chuyển động trong nước vậy. Có tiếng gót giày cao su loẹt quẹt tiếng lại phía ba đứa tôi đang ngơ ngát. Một chị mặc áo hồng đậm. Có vẻ là y tá. Mái tóc chị cắt ngắn đến ngang tay. Các em có chuyện gì vậy? Có bà cô cô gia dòi ở đây không ạ? Tôi hỏi. Hôm nay không có buổi hẹn gặp mặt đâu. Chị y tá ngõ qua bảng thông báo trên tường, lẩm bẩm. Các em đến thăm bà ấy à? Tôi gật đầu. Chị liền nói. xa vậy mà các em đến được? Giỏi quá. Đúng là xa thật. Chúng tôi phải đi xe điện những hai tiếng đồng hồ, rồi lại leo lên xe buýt. Mãi mới tới đến được đây. Bà cô cô chắc chắn sẽ rất mừng. Chị mỉm cười. Các em là cháu bà đúng không? Quacabe và Yamashita chọc chọc vào tôi. Em là cháu bà Hania, em của bà Gia Gioi. Tôi đúng là siêu bị chuyện. Đăng nay, chị y tá quay người, bắt đầu bước đi và lại tạo ra những tiếng loẹt quẹt trên sàn. Chị ơi, gì thế? Chị ấy quay lại. Tụi em tự đi được mà. Chị chỉ chỗ cho bọn em là được. Lúc gặp bà cụ, Chắc chắn những lời nói dối của tôi sẽ bị lộ hết, nhưng chị ấy bảo không sao đâu và đi tiếp. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành đi theo sau chị. Hành lang thật là dài, từ cửa sổ có thể thấy ruộng đồng và dãy cột điện cắm chân ruộng. Những cái cột sắt và các sợi dây kéo dài đứng im phăng phắt như đang nín thở dánh mặt trời mùa hạ. Bà cô co, co ơi, bà có khách này. Chị y tá mở cánh cửa phòng cuối hành lang. Bà đứa co rúm lại trước cánh cửa. Chị ấy vỗ đánh bột một cái vào vai tôi. Cháu của em bà đấy. Hồi trước sống chung với bà đúng không? Em ấy cùng hai cậu bạn muốn gặp bà đấy. Nói đoạn thì đẩy chúng tôi vào. Nhanh vào đi. Trên giường là một bà lão bé nhỏ. Gầy gò đang nửa nằm nửa ngồi. Bà mỉm cười. Lâu quá không gặp rồi nên trông nó lớn hẳn lên nhỉ. Bà cô cô. Bà có thấy thế không? Ừ, ừ. Bà cụ gật gù, khẽ cười. Thôi, cứ thông thả nhé. Chị đập đập cho phòng cái gối đặt sau lưng bà cụ, nhanh nhẹn dẫn chúng tôi ra ghế sofa, ngồi rồi vội vã ra đi. Chúng tôi bị bỏ lại, có cảm giác mình chẳng khác gì chiếc gối lót lưng đặt trên ghế sofa. Bà cụ chậm chạp vươn tay, mở ngăn kéo bên cạnh. Bà chì ra ba cái bánh bao bọc giấy. Tôi nhận lấy, rồi chia cho Quacabe và Yamashita mỗi đứa một cái. Ngoài hành lang có trà đấy. Cháu không khác, vừa nói thật được một câu, bỗng tôi thấy cổ họng mình khô khóc. Bà cụ vẫn mỉm cười, da bà rất trắng, mái tóc kẹp đằng sau cũng rất trắng. Mặt bà có rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt tròn nhỏ của bà trông thật hiền lành. Lớp giấy bọc bao quanh cái bánh tôi ẩm ướt. Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ. Tao đi lấy trà. Quakabe đứng dậy, tao cũng thế, Yamashita cũng cứ đứng dậy, đuổi theo Quakabe, lúc nào cũng vậy, tôi luôn là đứa chậm chân. Bà ơi. Hử? Bà cụ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía tôi trong khoảnh khắc. Tôi như thấy trước mắt hiện ra một họa tiết lá sặc sỡ bị gió thổi đung đưa. Không lẽ bà ấy thật sự nghĩ rằng tôi là anh trai của bé Ma Du? Ba? Ừ, bà thấy người vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, nhờ trời, bà cụ gật đầu. Ma Du khỏe lắm, tôi đem cả chuyện của Ma Du, dù chưa từng gặp cô bé lần nào, làm chủ đề bắt chuyện. Ừ, Ma Du vẫn khỏe, thế à, thế thì tốt, năm nay trời nóng, với người già thật khó chịu lắm. Bà cụ chẳng còn hứng thú về chuyện của Ma Du, tôi bèn chuẩn bị tinh thần. Có một chuyện cũ bà ạ. Ừ cháu nói đi. Bà cụ gật đầu vui vẻ. Ngày xưa, có một người đàn ông ra trận, dù đã có vợ, nhưng người đàn ông đó khi kết thúc chiến tranh lại không quay về nhà. Nhưng không phải vì ông ấy đã quên vợ, ông cụ cho đến tận bây giờ vẫn sống một mình, tôi kể một lèo. Thời chiến có nhiều chuyện xảy ra lắm. Bà cụ khẽ cục mắt. Có cả những câu chuyện như thế nhỉ? Bà cụ lặng lẽ, xoa mu bàn tay mình. Bàn tay khẳng khiêu, đen đúa, không hợp với một bà cụ trắng trẻo nhỏ nhắn. Bà cúi xuống, nhìn chăm chăm vào bàn tay. Người đàn ông đó, lúc chiến tranh đã phải gặp một chuyện rất đáng sợ, đến mức ông ấy không thể quay về nhà. Tôi ngẹn lời. Mình phải làm thế nào bây giờ? Bà có nghĩ người đó đáng trách không? Bà ấy à, bà cụ hỏi lại, vẻ hơi bối rối. Đúng là không đến có lẽ hơn, tôi nghĩ. Trong đầu chỉ toàn nghĩ mỗi chuyện tìm ra bà của cô da doi. Đáng lẽ phải tính cả chuyện người ta có cảm thấy khó chịu nữa không chứ? Nhưng rồi vẻ lo lắng của bà cụ ngay lập tức biến mất. Nếu bà là vợ của người đàn ông đó, Thì bà có hận ông ấy không hả? Bà cụ hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Vâng, để xem nào. Bà cụ nói rồi suy nghĩ một lúc. Bà như đang thưởng thức việc được hỏi vậy. Bà sẽ không hận đâu. Có hận cũng chẳng làm gì được. Với bà, bà mau quên với những chuyện buồn lắm. Bà cụ lại mỉm cười. Lúc chiến tranh không giống bình thường đâu. Còn người ta có thay đổi. Âu cũng đâu phải chuyện khó khăn. Cháu đưa ông đến có được không? Tại vì ông bảo ông muốn đến. Ông, tôi nói tên ông cụ, bà cụ lại suy nghĩ, chẳng lẽ quả thật bà không muốn gặp ông? Thế, cuối cùng bà cụ mở miệng, ông ấy là ai vậy nhỉ? Bà cụ tỏ ra lo lắng, nhưng khi nghe tôi trả lời rằng, đó là người mà bà đã lấy làm chồng, bà cụ liền bật cười. Ông nhà bà mất rồi. Chắc chắn là bà ấy lú lẫn rồi. Tôi nói lúc ra khỏi viện dưỡng lão, mặt trời đã bắt đầu xuống chân chết, gió mát thổi ao ào. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên của mùa thu, tôi nghĩ, có nhầm người không nhỉ? Yamashita nói, tôi lắc đầu. Nói đến bà Hania, thì bà cụ vẫn nhớ, nhưng khi tao nhắc đến bà Mayu, bà lại không hiểu lắm. Nhưng mà này, Qua ca nãy giờ cứ cúi đầu đi, đột nhiên ngẩn mặt lên. Biết đâu bà ấy thật sự vẫn nhớ ông cụ, nhưng không muốn gặp nên giả vờ quên. Ừ, tôi suy nghĩ một lúc. Nhưng đằng nào thì, ông cụ cũng chẳng nên đến đây để gặp bà đúng không? Đúng thế nhỉ? Yamashita ma Sita đột nhiên kêu A một tiếng và dừng lại. Nhìn kia, tôi quay lại. Tòa nhà màu vàng nhạt được ánh hoàng hôn chiếu vào, trông như đang cháy rực lên. Phía bên kia ô cửa sổ bằng kính, trông như một ao nhỏ gần sóng, trong gió chiều, có ai đó đang vẫy tay. Là chị lúc nãy à? Không phải, là bà cụ. Chúng tôi cũng ra sức vẫy lại. Bà cụ co khuỷu tay, chậm chạp vẫy tay với chúng tôi, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt bà, nhưng chắc chắn bà đang mỉm cười. Đó là một khoảng cách cô đơn đến độ không thể diễn tả thành lời. Tòa nhà giống như một chiếc hộp nhỏ bị bỏ lại vì cánh đồng nhuộm màu chiều ta. Tôi muốn nắm giữ thật chặt thứ ở bên trong chiếc hộp đó, nhưng nó càng lúc càng xa vời. Cũng giống như việc người ta không thể khiến thời gian ngừng lại. Bà cụ đã ngừng vẫy tay, cứ đứng bên cửa sổ, nhìn về phía chúng tôi. Cháu sẽ đến nữa. Tôi hét thật to, nhưng hình như bà cụ không nghe thấy. Bà cụ quay lưng, biến mất vào trong cháu sẽ đến nữa thật đấy ừ đúng vậy nhất định mình sẽ đến nữa Yamashita và Kawabe cùng nói ánh chiều tà chiếu rọi đang nhuộm đậm trên người hai đứa nó cơn bão khủng khiếp như vậy mà đám cúc cánh bướm vẫn không chết những thân cây gục xuống rủ rượi lại bắt đầu vươn mình lên số lá cũng tăng lên sắc xanh trong cũng đậm hơn chúng đã không chịu cúi đầu Kawabe khâm phục nói Giờ học thêm kết thúc là chúng tôi tập trung ở nhà ông cụ, nơi này như đã thành chỗ trú chân của cả đám, ngắm lại những cây cúc cánh bướm, ăn bánh và làm bài tập. Ông cụ cũng không còn nói những lời như Chúng mày là đến nữa à, hay một lũ ồn ào, và chẳng biết từ lúc nào, số đệm ngồi đã tăng lên thành bốn cái. Mấy đứa học mà làm gì, đã dốt thì chơ. Dốt thì phải học chứ. Ông cụ và Quacabe toàn đốt chát nhau như vậy. Nhưng dù vậy, ông cụ cũng chỉ bảo chúng tôi khá nhiều về lịch sử và chữ hán. Đặc biệt, mỗi khi có chữ hán mới, ông lại dạy cho chúng tôi những từ cùng viết bằng chữ hán đó mà chúng tôi không biết. Từ chữ thụ mọc, tức là lùm cây, ta có thụ hải, tức ra lùm cây bát ngát, chữ tu học, nghĩa đại khái là du lịch, học tập, Vẫn chữ ấy ta có từ Atula, hình như là một vị ác thần sống dưới đáy biển sâu, toàn gây ra chiến tranh. Từ chữ nhũ, ta có từ vú. Quả nhiên, Yamashita vừa nghe xong từ này là nhớ luôn. Chữ hán của nó nhờ vậy cũng khá lên chút xíu. Dũng tướng Minamoto, Yoshitsune, không tự sát khi bài trận. thực ra, ông ta đã từ Hokkaido chạy sang đại lục trở thành một dũng sĩ mông cổ với biệt danh là Thành Cát Tư Hãng. Buổi chiều hôm, ông cụ kể câu chuyện chẳng khác gì bịa đó. Trên đường quay về, tôi thử nói ra điều mà mình đã ngẫm nghĩ từ lâu. Chuyện về bà cổ ấy mà. Sao cơ? Chúng mày không thấy bà ấy trông giống ai à? Quacabe và Yamashita quay sang nhìn nhau. Nó đang nói tới ai? Chả biết. À, Yamashita nhìn tôi. Đúng không? Ừ, giống lắm. Ai cơ? Hoa cà bè vẫn chưa hiểu. Bà cụ ở tiệm hạt giống Ikeda. Bà cụ ấy à? Không giống sao? Giống mà. Chúng tôi vẫn giấu ông cụ việc đến gặp bà cô cô ở viện dưỡng lão. Nếu mình nhờ bà cụ ấy thì sao? Bà cụ ở tiệm hạt giống ấy? Nhờ cái gì? Tôi bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Chắc lúc gặp ma, người ta cũng có khuôn mặt như vậy. Chúng tôi đưa bà cụ ở tiệm hạt giống về và nói đó là bà cô cô nét mặt ông cụ đúng kiểu như là nhìn thấy ma. Chúng tôi nói với bà rằng hoa cúc cánh bướm sắp nở và mời bà đến xem. Trên đường đi mới nhờ bà đóng giả làm bà cô cô giai doi. Dĩ nhiên, chúng tôi có giải thích lý do là vì bây giờ ông cụ vẫn chưa quên được bà ấy. Chắc chắn ông ấy rất muốn gặp và nói chuyện với bà ấy. Ông sẽ mừng lắm. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Bà cụ nói và suy nghĩ một lúc lâu. Liệu ông ấy có nghĩ bà là người kia không? Bà yên tâm, bà rất giống mà. Các đặc điểm như người nhỏ, da trắng, trắng tròn. Bà cụ đặt tay lên trán, hơi dây dây những nếp nhăn. Các cháu chắc đã kỹ rồi chứ? Vâng, bà hiểu rồi. Bà nghĩ cách đó cũng không tồi, cứ thống nhất như vậy là được nhỉ? Được mà, Yamashita trả lời. Ông cụ vẫn đang ôm chậu quần áo đứng như trời trồng giữa sân, bà cụ vẫn đứng đó cúi đầu chào. Cái quần cọc vừa mới phơi thõng xuống trong gió. Bà ngồi đây nhé." Từ hành lang, Yamashita cất tiếng gọi. Nó đã chuẩn bị hai cốc trà lúa mạch. Sau này cứ tự tiện trong nhà người khác thế." Nhưng ông cụ chẳng hề nhìn Yamashita, ông cụ bối rối ra mặt. Tất tả đi về phía hành lang, rồi đột nhiên quay lại mời bà cụ ngồi xuống đó. Sau đó, tay vẫn ôm chặt cái chậu. Ông cụ sơ ý ngồi ngay lên dĩa hương mũi nhang cháy rực. Nóng, nóng quá. Bà cụ phì cười. Trong mặt ông cụ vì thế càng trở nên kỳ cục. Tôi vẫy tay gọi Yamashita. Những kẻ không liên quan nhanh chóng phải rời khỏi đây chứ. Ngày hôm sau, sau giờ học thêm, Chúng tôi lại đến nhà ông cụ như bình thường. Ông cụ chỉ im lặng là quần áo. Trong phòng tràn ngập hơi nóng và mùi bàn là. Ông cụ vũ một cái vỏ gối màu trắng, đặt bàn là lên, dồn sức ủi mạnh. Rồi lại đặt bàn là lên giá, thay đổi vị trí cái vỏ gối và dũ hết hơi nước. Bàn tay nắm bàn là của ông cụ nổi đầy những đường gân xanh. Trời nóng thế này, ông cứ để sau hẳn làm. Ông đi nấu cơm trưa đi. Nếu không có gì để nấu cơm trưa thì đi mua hàng nào? Chúng tôi nói như vậy ông cụ cũng chẳng thèm trả lời. Thế nào rồi? Quà cà bè không nhịn nổi liền cắt ngang. Này, ngày hôm qua ông cụ rút phích cấm băng là liền đó đắp lên cái nệm ngồi đã rắc tả tơi một tấm bọc mới được hộ cứng. Ông vẫn chẳng nói gì bà đứa nhìn nhau Ông không muốn gặp bãi à? Yamashita lo lắng hỏi. Ông cụ không trả lời. Thằng mập liền quay sang dòng tôi. Nó như muốn nói. Đấy, thấy chưa? Tại mày, cái kế hoạch dở hơi của mày đó. Ông cấu gì thế? Tôi hơi bất mãn. Ông cụ chồng bốn cái đệm ngồi trông như mới lên nhau, gườm gườm nhìn tôi. Bà ấy đã xin ta đừng có mắng tụi bay. Ông nhận ra ngay à? Đương nhiên rồi. Vì thế mà ông cấu à? Ông cụ vòng tay, ôm bốn cái niệm ngồi đang chồng lên nhau. Bọn bay muốn bãi nói dối, như thế gọi là lừa đảo đấy. Không phải là lừa đảo, quacabe nổi cấu lập tức hét lên. Lũ ngốc. Trong một tháng tôi nhảy vọt lên, lần đầu tiên tôi nghe ông cụ nói kiểu đó. Bọn cháu không có ý xấu mà. Có ý xấu hay không không phải là vấn đề. Vậy vấn đề là gì? Quacabe là hét lên đừng đem trò tuồng trèo vào cuộc đời người khác. Ông cụ giận dữ nói, tôi hiểu siêu hẳn. Tôi nhận ra, bị nói như vậy còn tệ hơn bị nói là ngu, là xấu xí, hay bẩn tính. Cháu ký nghĩ đó là ý hay, vì bà cụ ấy trông rất giống vợ của ông. Sự im lặng kéo dài, tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Ông cụ đang gươm gươm, nhìn vào tôi. Thế là thế nào? Cuối cùng, tôi mới nhận ra, Mình đã lỡ mồm. Mày bảo giống tức là thế nào? Qua lườm tôi. Thằng ngốc. Yamashita lắc đầu vẽ không xong rồi. Chúng cháu đã đi gặp bà ấy. Tôi định trả rời. Tìm ra rồi à? Vâng. Tôi lần lượt kể mọi chuyện từ đầu. Chuyện gọi điện thoại. Chuyện bà của cô giai ở viện dưỡng lão. Chuyện bà ấy sống ở nhà em gái cùng với con cháu của em gái trước khi vào viện vậy bãi có khỏe không? tôi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu hói của ông cụ có bãi đã nói gì? thấy tôi không trả lời ông cụ liền ngẩng mặt lên nhìn tôi chăm chú bãi quên rồi vậy ư bãi bị lú lẫn rồi bãi nghĩ rằng chồng mình chắc chắn đã chết ông cụ cất tiếng cười ngắn điều đó cũng đúng ta cũng giống như đã chết mà nhưng mà khác chứ Tiếng ve râm rang bao bọc lấy chúng tôi. Âm thanh ấy chồng chất, lấp đầy tay tôi. Tiếng mình nói ra mà tôi nghe cứ xa xôi như tiếng của người khác. Đó là anh hùng. Bà ấy nghĩ chồng mình đã chết, đó là một anh hùng. Bà ấy kể trong cuộc chiến, người đó đã vác bom, lao vào giữa quân địch. Bà ấy kể rất chi tiết như đã nhìn thấy vậy. Không thể tin được đó là chuyện bịa. Đó đâu có gọi là chuyện bị đặt. Quà cà bè nói gọn lõn. Đúng đấy. Nó khác với nói dối. Ông cụ vẫn cúi mặt. Nơi đó có xa không? Hơi xa ạ. Đừng có làm chuyện dư thừa. Ông cụ nói vậy. Rồi xây lưng lại với chúng tôi. Tôi xin lỗi. Một giọng hơi run rung cất lên. Chúng tôi từ hành lang nhìn ra. Bà cụ ở cửa hàng tiệm hạt giống đang đứng trước thêm nhà. Ồ, các cháu cũng ở đây ư? Bà cụ nói rồi vòng qua vườn tới chỗ hành lang Hôm nay bà mặc kimono. Dương một cái ô che nắng màu trắng, ánh sáng bị che đi lại khoảng hình chiếc ô. Trông như thể bầu trời ở đó bị cắt ra, giống như cửa vào của một thế giới khác. Bà cụ gặp cái ô che nắng lại, cẩn thận cúi đầu. Tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Với lại, bà cụ nhìn chúng tôi. Bà đã không làm được. Cho nên, cả ba đứa liền đồng thanh xin lỗi bà cụ. Tôi cũng xin lỗi vì chuyện đó. Ông cụ hơi lúng cuốn, cũng cúi đầu xin lỗi. Ông cụ đi ra hành lang, cuốn quýt nói. Tôi cũng đã gây nhiều phiền toái cho bà. Đoạn ông đưa cho bà một cái nệm đã bọc vỏ mới. Bà cụ đặt cái túi vải màu hồng sẫm xuống hành lang, mở ra. Những quả cây màu đỏ đổ đầy được một sổ. Dâu tay à, hiếm lắm đấy. Từ quê tôi gửi ra đấy, chỉ là chút ít thôi mà. Bà cụ đói, mỉm cười. Tôi đem dâu vào bếp để rửa. Tôi cho đầy vào chậu nước, hòa một ít muối rồi nhẹ nhàng rửa những quả cây ấy. Ông cụ đã dạy tôi rửa hoa quả bằng nước muối. Những quả dâu đỏ, màu hơi khác nhau chút ít. Trông cũng như những viên ruby. Tôi cẩn thận gom chúng, cho vào rổ mang ra hành lang, ngọt, chua, ngon quá. Chúng tôi đồng thanh kêu lên. Gấu thích cái này lắm, ông cụ nói, hình như mồm đang nhằn hạt dâu. Giờ ông đã tư tỉnh hơn rất nhiều. Gấu á, gấu thích những quả như thế này lắm, chỗ nào có quả ngon là chỗ đó có gấu, chỗ nào có gấu thì cũng có quả này. thịt dâu màu đỏ tan trong miệng, chua chua rồi lại ngọt ngọt. Thứ quả này, Lẽ đã thấm đẫm trên xương lá Mọc tận sâu trong rừng Nơi không có bóng người Nên mới tạo ra được hương vị thế này Tôi nghĩ Nhà núi chẳng hạn Cũng như vậy Bà cụ nói Đúng rồi Ông cụ mơ màng Nhìn như ông đã sẵn lòng trở thành gấu luôn được ấy Hay là quả đăng lê Đúng rồi Ông cụ càng mơ màng hơn Trông như một chú mèo vừa được ăn quả bạc hà mèo Cả quả thủy tùng nữa Ông cụ thở dài, không nói được thêm gì nữa. Dạo gần đây, mấy thứ đó ít đi, chẳng còn vài chỗ hái được nữa. Bà cụ chúm cái miệng nhỏ lại, ăn mà như đang nhẹ nhàng hút bật, trông bà như một con chim nhỏ. Quê quán bà ở đâu vậy? Ông cụ hỏi, tôi ở Hokkaido, Aibetsu. Thế à, tôi ở Tau Ma. Vậy ta là hàng xóm rồi, bà cụ ngạc nhiên nói và mỉm cười. Khi cười, trông bà thật giống bà cô cô gia doi. Thực sự là, ngày hôm qua, chẳng hiểu sao tôi cũng có cảm giác như thế. Ồ, người hóc cà đôi khác hẳn, chẳng giống người ở bất cứ đâu. Ông cụ gật đầu tán đồng. Mẹ tôi cũng vậy đấy, phụ nữ hóc cà đôi, chăm chỉ lắm. Thế à, quà cà bè ngẩn đầu lên. Thì ra ông cũng có mẹ. Nó tỏ ra hơi ngạc nhiên. Đương nhiên rồi. Đúng rồi. Chăm chỉ lắm, ai cũng khỏe mạnh. Bà cụ đó rồi cười hơi ngưỡng nghịu. Sau đó, hai người họ nói rất nhiều về chuyện. Chuyện phải buộc gỗ ván vào ủng để đi tới trường. Chuyện bố của ông cụ là kỹ sư đường sắt, Những nơi bí mật có thể hái được rất nhiều nho núi. Chuyện muối cá khô đầy chum, Chuyện đi bơi ở sông vào mùa hè. Chuyện nước sông đó rất lạnh. Chuyện về ngày mà bà cụ tận mắt nhìn thấy một người trốn ra. Từ trại giam ở Aspat Bị bắt. Ngay cả ngày gia đình phơi cá tuyết. Chuyện rau cải xanh, muối tương và vừng ăn với cơm rất ngon. Chuyện bà cụ rất ghét tinh dầu cá tuyết. Chuyện tiếng kêu của cáo vọng từ núi xuống nghe thật buồn. Chuyện các loài hoa đuôi nhau nở khi về hè. Chuyện những con ngựa kéo gỗ trên núi. Vào mùa đông, thân thể chúng tỏa ra hơi nóng đến lạ thường. Chuyện những ngày dọn lò sưởi đốt bằng thang, chuyện sắt đường lên sữa đông để ăn, chuyện đắp tuyết thành bục nhảy, thi xem có thể nhảy được bao xa bằng ván trượt. Họ càng đói, lại càng thấy có nhiều điều để chia sẻ. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy hai người họ mang nhiều kỷ niệm đến như vậy. Biết đâu, già đi lại là một điều hay, bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại càng có nhiều ký ức. Và rồi. Một lúc nào đó, khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng tôi sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng có những nơi ta mới đến lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen. Không chừng đó là ký ức của một nơi xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui. Ông cụ và bà cụ giờ đang im lặng, ngắm khu vườn. Một làn gió mát lướt qua. Chúng tôi như đang được bọc trong những quả dâu chua ngòn ngọt, ngọt, thứ quả thấm gió rừng mà chín.